Xin chào mọi người, truyện có mật ong nguyên chất được quay tại vừa nhà. Ai có nhu cầu sử dụng mật ong nguyên chất thì hãy ủng hộ. Và bây giờ, Liễu Truyện sẽ tiếp tục gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả trô mê cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, anh ta nghiêng người để lộ trước BMW mới tinh. Làm gì có chuyện Bạch Diệp Trì chưa từng nhìn thấy xe BMW được, nhưng bây giờ cô cũng không muốn nói chuyện với Phương Thế Hoa một câu nào hết. "Phương Thế Hoa, anh nói linh tinh gì vậy? Tôi đã nói là tôi kết hôn rồi, có chồng rồi, anh đừng có lãng phí thời gian với tôi nữa, tôi không rảnh mà chơi đùa cùng anh đâu." Hiện giờ, Diệu Thanh Tuyền lâm vào khủng hoảng. Hơn nữa đơn đặt hàng bị trả lại khá nhiều Nếu như bây giờ không tìm được Cách cứu vãn sự cố rượu độc lần này Sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt Rất có thể Rượu thanh tuyền chỉ chống đỡ được Hai tháng là sẽ phải tuyên bố Phá sản Diệp chi anh không hề nói vớ vẩn Anh rất nghiêm túc Chỉ có ở bên anh, em mới có hạnh phúc thật sự Diệp chi em nghe anh Không sai đâu, thằng chồng vô dụng Của em nào có tài cán gì Anh ta không xứng với em đâu em cần gì phải ở bên anh ta, em trả đạp bản thân như thế, anh sẽ rất đau lòng. Em ở bên anh, anh đảm bảo sẽ đối xử tốt với riêng mình em cả đời. Phương Thế Hoa vừa nói xong, lập tức xung quanh có người bắt đầu vây xem chỉ trỏ. Nếu mà là tôi thì tôi ly hôn rồi cưới anh ấy luôn vào ngày, nhìn anh ấy xem, tốt biết bao nhiêu, vừa đẹp trai lại vừa có tiền, người đàn ông vừa tốt lại còn vừa si tình nhiều thế. Có đốt đuốc đi tìm cũng chẳng thấy đâu Đúng vậy Trai tài gái sắc thật là đẹp đôi Thật là ngưỡng mộ quá đi Mọi người thấy chưa Đó là xe BMW quay bản mới nhất vừa ra đó Cũng phải một triệu tệ chứ ít à Cả đống tiền đó Mà tôi nói này giám đốc bạch Ai mà chả biết chồng cô chỉ là đồ trang trí Cô cần gì phải tự làm khổ mình Thật Quá là ngưỡng mộ luôn Nếu như tôi được người ta cầu hôn hoành tráng như thế này Thì đúng là Nhân sinh không còn gì luyên tiếc Phương Thế Hoa Nghe được tiếng bản tán không ngớt Của mọi người đứng xung quanh Bạch Diệp Trì càng lúc càng bực bội Tôi đã có chồng rồi Anh ấy đối với tôi rất tốt Tôi khuyên anh Sớm bỏ cái ý nghĩ này đi Đừng có phí thời gian với tôi nữa Cũng đừng làm mấy việc vô nghĩa này Khiến tất cả mọi người đều khó xử Diệp Trì Em đừng như vậy Anh chân thành mà Chỉ cần em kết hôn với anh anh đảm bảo sẽ tốt với em cả đời chỉ cần em đồng ý xe này là của em sau khi kết hôn anh mua cho em biệt thự xa hoa nhất tân thành có được không phương thế hoa nghĩ với những điều kiện của anh ta thì chẳng cô gái nào có thể từ chối được hơn nữa bây giờ diệu thanh tuyền đang lâm vào khủng hoảng cần rất nhiều tiền vốn mà hiện giờ cũng chỉ có anh ta có thể giúp cô anh anh cút ngay đi tôi không ham anh tránh ra Tôi phải về." Trong lúc nói những lời này, cô muốn vòng qua Phương Thế Hoa để đi. "Diệp Trì, anh yêu em thật lòng mà, em cho anh một cơ hội đi, chỉ cần em về bên anh, em muốn gì anh cũng mua cho em, chỉ cần em thích, dù có phải là hái sao trên trời anh cũng hái cho em." Tới lúc này thì Bạch Diệp Trì không muốn nói thêm gì nữa, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Cô không ngờ hôm nay lại đụng phải Phương Thế Hoa ở đây. Phương Thế Hoa thật sự là tự biên tự diễn Đến quá đáng luôn rồi Diệp Chi Em làm gì thế Thằng chồng bất tài của em thì có gì tốt Chẳng qua chỉ là tên bảo vệ Không lẽ em muốn ở bên anh ta cả đời Còn muốn bị đâm sau lưng nữa sao Chẳng lẽ em muốn gia đình em tan vỡ Vì thằng vô dụng ấy à Em nghe anh Ở bên anh đi Anh nhất định sẽ mang đến hạnh phúc cho em Vừa nói vừa tùm lấy tay bạch Diệp Chi Thậm chí định ôm cô vào lòng Phương Thế Hoa, đồ khốn nạn, anh cút ra! Bạch Diệp Trì cật lực né tránh, trước mặt bao người, cô cảm thấy mình nhiều bị làm nhục. Lúc Phương Thế Hoa đang hà hề đắc ý, bỗng nhiên có tiếng gầm rú cách đó không xa. Vù vù vù, một hồi âm thanh gầm rú từ xa ngày càng đến gần, tất cả mọi người đều tản ra. Một chiếc xe môi trần đẹp đẽ dừng ngay bên cạnh chiếc BMW. Wow, Bella nhá! suy đây không phải Ben Lê Thường đâu Đây là phiên bản mới nhất vừa ra mắt năm nay đó Giá trả bán chính thức là hơn 5 triệu tệ Mà xe này không phải muốn mua là mua được đâu Người bình thường đừng nói mua Ngay cả nhìn có khi còn chưa được nhìn thấy ấy Lúc này một người liền phổ cập kiến thức khoa học Cho một đám người u mê đừng xem Khủng vậy luôn á Không biết ai mà có thể lái được chiếc xe như này nhỉ Đúng vậy Ở Tân Thành không biết nhà ai mà giàu tới mức này nhỉ Trong đám người không ngừng vang lên tiếng trầm trồ hâm mộ Nhất thời mọi người đều nhìn Chiếc xe xa xỉ trước mặt chờ mong một anh chàng đẹp trai từ trong bước ra Thậm chí có người còn mở sẵn Điện thoại để ghi lại hình ảnh Cực phẩm này Lúc này mọi người đều đang mài nhìn chiếc bèn lây cực phẩm kia Bao gồm cả Bạch Diệp trì và Phương Thế Hoa Phương Thế Hoa cau mày vẻ mặt khó chịu Mình đang tán gái mà mợ nó Ở đâu ra đứa lái xe xịn hơn của mình gấp 4 năm lần rõ ràng là không coi ai ra gì mà cạch Cửa xe mở ra người bên trong vẻ mặt tươi cười bước ra nhưng vẻ mặt của mọi người đứng xem lại vô cùng thất vọng bởi vì người từ bên trong bước ra chẳng phải trai xinh cũng chẳng phải gái đẹp mà là một anh chàng trẻ tuổi mặc bộ đồng phục bảo vệ cũ mềm nếu không phải là vừa ở trên cái xe xịn xò kia bước xuống thì mở nó Chính xác là thằng bảo vệ chứ còn gì. Nhưng sau khi thấy người từ trên xe ben lấy bước xuống, Bạch Diệp Chi tròn xoe mắt nhìn, vẻ mặt sừng sốt, bởi vì người ở trước mặt này không phải ai khác mà chính là chồng mình. Là thật sao? Trong nháy mắt, Bạch Diệp Chi nghĩ mình đang nằm mơ. Hơn nữa, dù có nằm mơ, thì cũng không đến mức này chứ. Vừa xuống xe, Trần Minh Chết nhìn phòng trong phòng ngoài người đang đứng, bỗng thấy trong lòng có chút căng thẳng chẳng lẽ có người gây chuyện phía trước anh lập tức nhìn xung quanh đến khi liếc mắt thấy bạch diệp trì đang đứng cạnh chiếc xe ở góc đằng xa mới thở phào nhẹ nhõm cũng không để ý tới những người khác mà đi đến trước mặt bạch diệp trì tắc đường quá nên anh đến muộn đi thôi trần minh chiết nói xong giơ tay ôm lấy bả vai bạch diệp trì xoay người đi về phía xe lúc này trần minh chiết cảm thấy mọi người xung quanh nhìn mình với ánh mắt kỳ lạ hơn nữa bạch diệp trì cũng không đi theo mình làm sao thế trần minh chiết xoay người lại nhìn thấy bên cạnh xe mình là chiếc xe bmw chất đầy hoa tươi có điều nhìn thế nào cũng thấy chiếc bmw này hơi quen mắt anh trần minh chiết má nó lúc này phương thế hoa đứng bên cạnh mới có phản ứng cũng thấy rõ trước mặt mình là trần minh chiết mợ nó thế cũng quá ảo rồi à chủ tây phương anh cũng ở đây hả thảo nào tôi đã bảo xe này rất quen mà anh làm gì đây điện cầu hôn ai sao làm hoành tráng quá vậy tôi còn tưởng có người gây chuyện gì chứ vừa nói trần minh chết vừa đi tới trước mặt bạch diệp chi làm sao thế ngỡ mộ hả đợi sau anh có tiền rồi cũng dung tục giống thế này được không nói xong trần minh chết cười rồi nói tiếp đi thôi về nhà nào anh phương thế hoa đứng bên cạnh mặt đỏ lên trong mắt toàn là vẻ kinh ngạc địch mợ sao lại là dung tục chứ vụ gì thế này tự nhiên ở đâu giá một anh bảo vệ có vẻ rất quen thân với giám đốc bạch thì phải cái này có drama hay rồi nhìn thế này chắc là tình tay ba trắng có gì đâu mà xem Thế còn chưa rõ ràng sao? Anh chàng đẹp trai lái BMY bị anh bảo vệ lái bèn lầy và mặt buông bốp còn gì? Quá là trâu bò, lần đầu tiên tôi thấy bảo vệ lái bèn lây mùi trần đấy. Má nó, quá là kích thích luôn. Lúc này, đầu bạch diệp trì cuối thấp đến không thể thấp hơn được nữa. Cô ấm ức đến nỗi muốn khóc luôn rồi. Anh đây là muốn cầu hôn vợ tôi sao? Trần Minh Chết nghe hiểu rồi quay lại nhìn Phương Thế Hoa đang đỏ mặt. Anh mà cũng xứng à? Những lời này làm Phương Thế Hoa tức nổ phổi. Trần Minh chết, kẻ vô dụng như anh, không biết thuê đâu được chiếc xe, có muốn ở đây làm màu. Anh... Ngu ngốc. Vợ ơi, về nhà thôi. Nói xong, Trần Minh chết dịu dàng nhìn Bạch Diệp Trì. Bạch Diệp Trì vẫn còn cảm thấy không thật, nhưng vẫn vội vã gật đầu. Vâng, vâng chồng. Lúc này, Bạch Diệp Trì cảm thấy như mình đang nằm mơ, trong mơ trần minh chất lái xe thể thao đến đón cô trong lúc cô cảm thấy bất lực liền xuất hiện đưa cô đi khỏi nơi đó một cách nở mày nở mặt cô vừa đi vừa chủ động cầm tay trần minh chiết mọi người thấy hai người bước vào trong chiếc ben lây môi trần trần minh chất chậm rãi mở môi xe ra đuôi xe xinh đẹp cùng với một hồi tiếng động cơ như tiếng gầm chúa sơn lâm cứ thế chiếc xe trước mặt mọi người chỉ còn là một vệt ảnh biến mất nơi cuối ngã tư đường Đây là người chồng bất tài Trong miệng ai đó đấy hả Đúng là một tên bảo vệ quen mà Ơi sao đột nhiên tôi có cảm giác Mình bị mắng ta si sí, mợ nó Đồ ngu ngốc thật mà Lại còn ỉ mình lái bi âm quai Đi theo đuổi vợ người khác Ông nhà nói chứ cái loại gây tởm Đi thôi chả có gì mà xem Ngu ngốc thì có gì mà xem Phương Thế Hòa đứng nghe mọi người Xung quanh bàn tán Bỗng toàn thân ruôn dày Hai mắt tràn đầy giận tợn hai tay nắm thật chặt. Giờ phút này, anh ta hận không thể giết chết Trần Minh chết và Bạch Diệp Trì ngay lập tức. tôi nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Phương Thế Hoa phải chịu nhục nhã đến thế. Trần Minh chết, mày đợi đấy, tao nhất định phải giết chết mày, còn phải cưỡi con vợ mày trước mặt mày. Bạch Diệp Trì, cô đợi đấy cho tôi, ông đấy nhất định sẽ khiến cô quỳ liếm xin tha. Nhìn hai người đã đi xa từ lâu, trong mắt phương thế Hoa ánh lên tia ác độc xuyên qua cửa xe bạch diệp trì nhìn từng đoạn đường từng góc phố quen thuộc lướt qua bên ngoài phong cảnh hai bên đường ánh mắt kinh ngạc cùng hâm mộ của mọi người cả ánh nắng chiều dài từng tia sáng mỏng manh lướt qua gò má khiến bạch diệp trì biết tất cả mọi chuyện đều là sự thật suốt dọc đường về nhà bạch diệp trì không nói lời nào đến tận khi tới con đường bên ngoài khu nhà của mình Dừng xe Giọng Bạch Diệp Trí có chút lạnh lẽo Diệp Trí sao vậy em Được rồi Anh mau đem xe đi trả đi Xe đắt tiền như thế này Nếu bị xước sát Thì em cũng chẳng có tiền mà đền đâu Cho dù sắc mặt Bạch Diệp Trí rất tệ Nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng Chuyện này Diệp Trí Ngày mai là kỷ niệm 3 năm ngày cưới của chúng mình Nếu như anh nói chiếc xe này là quà tặng em Em có tin không Tin Bạch Diệp Trí quay sang nhìn Trần Minh Chết, Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ giận dữ Minh Chết, Thật ra hôm nay anh làm thế em rất vui Thật sự rất rất vui Nhưng chúng mình làm người thì giấy sách Phải giữ lấy lệ Chỉ cần chúng mình cố gắng Sau này chắc chắn mình cũng có thể mua được chiếc xe như thế này Vừa nói ra những lời này Bạch Diệp Trì không nói thêm lời nào nữa Cô không muốn làm tổn thương Trần Minh Chết. Cô hiểu rõ Trần Minh Chiết là người có lòng tự trọng rất cao. Cũng chính vì thế mà hôm nay Trần Minh Chiết cư xử như vậy khiến cô rất vui vẻ. Đúng như lời cô nói, cô thật lòng rất vui. Một người đàn ông nếu có lòng đố kỵ, ham hư vinh, có nghĩa là cũng có trí tiến thủ. Không cần phải nói mấy câu nhơ. Ngày mai là kỷ niệm tròn 3 năm ngày cưới của chúng mình, chiếc xe này là quà kỷ niệm anh tặng em. Bạch Diệp Chi xuống xe, sau đó gõ nhẹ lên cửa kính xe. Minh chết, anh mau mang xe đi trả đi Tối nay em nấu cơm, anh đi nhanh rồi về ăn cơm nhé Nếu như bình thường mà nghe thấy mấy câu này Trần Minh Chiết sẽ rất vui Vậy mà lúc này, dù trong lòng vui đến mấy Anh cũng chỉ đành cười khổ Ai bảo lúc trước anh vô dụng chứ Cho nên bây giờ đến vợ cũng không thèm tin anh có siêu xe Nghiệp quật mà Đóng mua xe vào đi, đừng để người khác nhìn thấy Bạch Diệp Trì nhìn Trần Minh Chết khởi động xe lập tức nhắc nhở anh. Trần Minh Chết lập tức gật đầu đóng mua xe Benley rồi lái đi. Trên đường, Trần Minh Chết vừa đi vừa nghĩ xem nên đỗ xe ở chỗ nào. Nghĩ mãi, Trần Minh Chết mới nghĩ đến chiếc xe điện vẫn còn gửi ở chỗ Ninh Phương. Tự thấy đúng là bây giờ mình vẫn không hợp lái siêu xe liền rút di động ra gọi điện thoại cho Ninh Phương. Được, Thế bây giờ tôi lái xe qua đó. Vừa nghe thấy Ninh Phương hiện giờ đang ở biệt thự trên đỉnh núi Kim Vực Hương Giang Trần Minh chết nghĩ mình vẫn nên đem xe trả cho cô ta trước đợi sau này rồi tính tiếp 10 phút sau biệt thự cao cấp nhất trên đỉnh núi Kim Vực Hương Giang Ninh Phương đang đứng trên sân thượng ngắm cảnh vừa thấy Trần Minh chết dừng xe đã đi nhanh tới Cậu Trần, cậu lái xe này cảm giác thế nào? Nếu như không thích thì tôi sẽ đổi cho cậu loại khác Trần Minh chiếc khoát tay Không đâu, chiếc này rất được Chỉ có điều tạm thời tôi cũng chưa dùng tới Hay là tôi cứ trả lại chị trước Chị mang xe điện của tôi lại đây đi Ninh Phương cười gượng Trần Minh Chiết là người kỳ quang nhất Mà cô ta từng gặp Việc này Nếu cậu Trần tạm thời vẫn chưa dùng tới Thì tạm thời để trong gara biệt thự Của cậu cũng được mà Rất lời, cô ta liền chỉ vào cổng biệt thự Cách đó không xa Đó là tầng hầm để xe À Vậy cũng được, chị giúp tôi là được Trong lúc nói chuyện Cách đó không xa Có một người bảo vệ trùng nền Mang xe điện đi tới bên này Tôi còn phải về ăn cơm đây Tôi về trước nhé Nói xong, Trần Minh chết đi xe điện xuống núi Trong ánh mắt kinh ngạc của hai người còn lại Giám đốc Ninh Cậu Trần này thật là... Không sao đâu Nhớ mỗi ngày cho người quét dọn biệt thự sạch sẽ Đồ dùng hàng ngày bên trong Thay đổi định kỳ Thế nhé tôi đi đây nói xong ninh phương cũng lên chiếc xe mercedes ben đỗ bên cạnh quay đầu xe thật mượt rồi đi xuống núi đến khi trần minh chết đi xe điện về đến dưới nhà bạch diệp Trì nhìn thấy trần minh chết mới thở phào nhẹ nhõm tuy rằng cô không biết trần minh chết thuê chiếc xe thể thao xa xỉ kia ở đâu nhưng cô cảm thấy trong mình cũng đang thay đổi đó là một điều tốt buổi tối trong nhà chỉ có hai người Ăn cơm rồi đi ngủ giống như mọi ngày Dưới ánh trăng Bạch Diệp Chi nằm quay lưng về phía trần mình chết Mình chết? Hay là Anh lên đây mà ngủ Sắc đêm mông lung, Bạch Diệp Chi nói câu này xong Tự cảm thấy mặt mình nóng bỏng Việc này không hay đâu Anh ngủ ở đây cũng quen rồi À Mình đã trả lời cái gì thế này Lời nói ra rồi Anh mới thấy sai sai anh cái đó diệp chi em vừa nói gì anh nghe không rõ hay là em nói lại lần nữa đi trần minh chết giờ đầu ngồi dậy không có gì đâu anh ngủ sớm đi ngày mai em còn phải dậy sớm đi bàn chuyện hợp tác nói xong diệp chi nhắm mắt thầm mắng trần minh chết một trăm lần không biết điều gì cả về sau đừng mong cô cho cơ hội nữa dù sao đã kết hôn là vợ chồng được ba năm rồi mỗi ngày cùng chung sống dưới một mái nhà đã rất quen thuộc rồi nếu nói không có tình cảm là giả hơn nữa bạch diệp trí cũng chưa bao giờ ghét trần minh chiết trong lòng cô người đàn ông ngốc nghếch đó luôn luôn bảo vệ che chở cho cô cho cô cảm giác an toàn trần minh chiết vẫn nằm im ở một nơi khác bên trong quán karaoke xa hoa chuyện lạc trên bàn chất đầy rượu phương thế hoa đã vào nhà vệ sinh đến lần thứ ba rồi sau đó đi ra Phạm là tay vịn đã từng bị anh ta chơi rồi đều sẽ bị vứt sang một bên sau đó lại tiếp tục gọi một người khác. Mấy người ngồi bên cạnh biết chuyện hôm nay của Phương Thế Hoa đều cố nén cười. Có thể làm cho Phương Thế Hoa mất mặt đến thế chắc chắn phải là một nhân tài. Gặp phải loại chuyện này lại chẳng thể trực tiếp cáu giận. Cậu Phương Cậu cũng phải chú ý sức khỏe. Việc này sai mấy anh em làm đi cho người giải quyết tên Trần Minh trước kia là được rồi. Một người đàn ông trên mặt có ba vết sẹo đang ôm một cô gái trẻ tuổi nói Được, làm phiền người anh em rồi Có điều, hiện giờ tôi chưa muốn động tới tên đó mà muốn chơi con điếm kia hơn Đệch mợ, ngày thường ra bộ thanh cao làm ông nấy tối nhiều tâm tư như thế có lãng phí thời gian mà thành công dã tràng Ông cam tâm sao? Là mấy người thì mấy người có cam lòng không? Thế không được Vậy tối mai Tôi mai xử lý con điếm kia trước Đạch mẹ nó Lập tức một cậu ấm béo mầm nói Có điều Chuyện này vẫn hơi khó Mấy đứa ra ngoài hết đi Lúc này một người đàn ông đang ngồi hút thuốc Bên cạnh cậu Phương Thiều Hoa Đuổi hết mấy cô tay viện ra ngoài Sau đó mới nhìn anh ta nói Cậu Phương Nếu cậu thật sự muốn chơi con điếm Bạch Diệp chi, tôi có cách này Trương Hào Anh chắc chắn Chỉ cần anh giải quyết chuyện lần này giúp tôi thì chuyện cổ phần mỹ phẩm lần trước anh nói với tôi tôi sẽ dành cho anh 5% cổ phần của thịnh thê mỹ nhan Trong mắt Phương Thế Hoa công ty thịnh thê mỹ nhan chẳng là cái quái gì hết anh ta ở Tân Thành ít nhiều gì cũng là người có danh tiếng sao có thể chịu được mất mặt nhiều vậy bất kể hậu quả có thế nào đi nữa thì cũng phải vớt phát lại thể diện lần này Cậu Phương cậu không nói đùa đấy chứ Trương Hạo nghe vậy thì lập tức cười tươi như hoa. "Cho mặt anh em, lẽ nào tôi lại nói đùa? Hơn nữa, mọi người đều là người tai to mặt lớn cả. Nếu anh có thể giải quyết êm đẹp chuyện này cho tôi, tôi nhất định nói được làm được." "Được, cậu Phương, chuyện này anh em sẽ giúp cậu. Không giấu gì cậu, chỉ có duy nhất một cơ hội thôi." "Cơ hội gì?" Phương Thiếu Hoa lập tức thấy hứng thú, nếu như mọi chuyện có thể thành công, đấy lúc đó có thể chơi con đàn bà kia Thế thì mọi chuyện đều xong xuôi cả rồi Còn cần tính cái gì nữa Trương Hào lập tức Làm ra vẻ thâm sâu nói Rượu thanh Tuyền, Hiện giờ đang chìm trong khó khăn Cái họ thiếu nhất chính là tiền Dù sao dạo gần đây Bên rượu bà Vương đã cướp hết nhân viên Bên nhà máy của bọn họ rồi Những đơn hàng lớn cũng không có khả năng hoàn thành Bọn họ phải bồi thường một khoản lớn Số tiền lớn ấy Rượu thanh Tuyền lấy đâu ra Hơn nữa theo tôi được biết, thì mấy người khác nhà họ Bạch đã dục dịch muốn chiếm lấy rượu Thanh Tuyền rồi, cho nên bây giờ chính là lúc rượu Thanh Tuyền thiếu tiền nhất. Đừng nói nhảm nữa, nói thẳng đi. Cậu Phương, không giấu gì cậu, lúc trước tôi cũng đã nghĩ đến cách này, cho nên hiện giờ tôi đã dùng danh nghĩa công ty hẹn Bạch Diệp Chi tối mai, tôi lấy cớ bản chuyện rót vốn đầu tư cho rượu Thanh Tuyền, hẹn Bạch Diệp Chi ra ngoài. Tất nhiên là hẹn thẳng ở quán karaoke của chúng ta Đến lúc đó ha ha ha, Cách này hay lắm Bạch Diệp Trì bình thường kiêu ngạo lạnh lùng Tôi muốn xem Suốt cuộc cô ta có bao nhiêu thanh cao Địch mẹ Tới lúc đó ông đấy không sợ gì nữa Anh em chúng ta cùng chơi Lúc đó anh mặt sẹo lôi thằng ngu kia tới Tôi muốn chính mắt chẳng mình chết nhìn Tôi chơi Bạch Diệp Trì Địch mẹ Càng nói Phương Thế Hoa càng kích động Ngay lập tức cho hết mấy người phục vụ bên ngoài đi vào Sau đó Phương Thế Hoa cắn một viên thuốc Rồi lôi một em tay vịn dáng người thon thả Lên sofa rộng rãi Bây giờ Nghệ danh của cô là Diệp Trì Biết chưa? Duyên lớn lên đi Đạch mẹ Tiếp đó Toàn là tiếng kêu xâm loạn vang lên Sáng hôm sau Bạch Diệp Trì đến nhà máy rượu giải quyết công việc Trần Minh Chết hôm nay không đi làm Nhưng vẫn ra ngoài từ sớm bởi vì hôm nay anh muốn đi gặp người phụ trách một nhà máy rượu ở Thục Xuyên mà anh mua cách đây không lâu. Bởi vì sợ không đủ người, Trần Minh Thiết gọi điện thoại cho A Báo để ông ấy sắp xếp thêm một người nữa đi cùng. Hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm ngày cưới của anh và Bạch Diệp Trì. Nếu lúc trước tặng xe cho Diệp Trì không thành, vậy Trần Minh Thiết đành tặng một hợp đồng giúp giải quyết khó khăn của nhà máy rượu 3 năm qua, nhìn có vẻ như Trần Minh Thiết không hề làm gì. Nhưng thật ra, mấy người quản lý cấp cao trong công ty ở Yên Kinh lúc trước đều đi theo anh tới Thục Xuyên phát triển, âm thầm qua lại với anh. Đến hôm nay đã có thành tích vô cùng tốt. Mặc dù quy mô có thể vẫn nhỏ hơn của Vương Giã, nhưng chắc chắn mấy công ty bình thường không thể so sánh được. Buổi chiều tan làm, Bạch Diệp trì đi theo chỉ dẫn trong điện thoại tới bên ngoài một quán karaoke thương mại tên là Kim Sắc Dương Quang. Bạch Diệp trì trao mày. mặc dù cô nghĩ chắc không có vấn đề gì nhưng cô cũng đã được nghe bố nói cho biết mấy chuyện kinh doanh người ta thường sẽ bàn chuyện làm ăn ở những quán karaoke và mấy nơi tương tự có điều bạch diệp chi vẫn hơi do dự cô muốn gọi điện thoại cho trần minh chiết rồi lại hơi chần chờ bạch diệp chi biết bây giờ chỉ có một mình mình đi bàn chuyện hợp đồng kéo được đầu tư thì nhà máy rượu mới thoát khỏi cảnh sắp phá sản Bố mẹ và em gái đều đã đi dung thành tìm sự trợ giúp, bản thân cũng phải cố gắng. Bạch Diệp Trì căn răng đi vào trong kim sắc dương quang. Đi theo người phục vụ ăn mặc khêu gợi, Bạch Diệp Trì được đưa đến một phòng riêng xa hoa. Phòng riêng này rất lớn, ánh đèn mờ ảo nhiều màu sắc làm người ta vô cùng không thoải mái. Đập vào mắt là hai người đàn ông đang ngồi. Một người là Trương hào đã hẹn gặp cô hôm nay, bên cạnh là một người đầu chọc. Trái ôm phai ốc hai cô tay viện ăn mặc hở hàng trong miệng đang ngậm điếu xì gà khói bay mù mịt làm cô khẽ cho mày Giám đốc Bạch cô đến rồi sao đến đây ngồi đi tôi giới thiệu người này với cô một chút đây là anh họ bà con xa của tôi Hoàng Thắng anh ấy kinh doanh khá lớn ở Dung Thành không có sở thích gì ngoài uống rượu vì lẽ đó nghe nói nhà máy rượu của giám đốc Bạch gặp sự cố nên muốn giúp đỡ cô bạch diệp chi ngay đến đây thì lịch sự mỉm cười giám đốc bạch xin chào người đàn ông đầu chọc chẳng phải ai khác mà là một tên du côn thuộc hạ của mặt sẹo lúc này liền chìa tay ra bạch diệp chi cũng mỉm cười đưa tay ra chủ tịch hoàng xin chào cô mau chóng rút tay về loại cảm giác này khiến cô thấy miễn cưỡng người phụ nữ này đúng là báu vật thật là được lợi cho tên phương thế hoa kia Ha <cười> lúc trước nghe nói Giám đốc Bạch là một cô gái tuyệt đẹp Đúng là thật khiến cho người ta Phải mở rộng tầm mắt Nào, để tôi rót cho Giám đốc Bạch một ly Ngay lập tức Trương Hảo mang rượu đã chuẩn bị trước ra Rót cho Bạch Diệp Chi một ly Còn Hoàng Thắng cầm chén rượu đầy lên Nói Giám đốc Bạch, lần đầu gặp mặt Tôi cạn, cô cứ tự nhiên nhé Chủ tịch Hoàng Tôi không chờ Bạch Diệp Chi nói xong Hoàng Thắng đã uống một hơi cạn sạch. Sao vậy giám đốc Bạch? Sao cô không uống? Trương Hào ngồi bên cạnh lấy hợp đồng đã chuẩn bị trước ra. Lúc này Bạch Diệp Trì nhăn mày cố gắng một hơi uống hết ly rượu. ha <cười> <cười> tiểu lượng của thật tốt. Chủ tịch Hoàng, khách sáo rồi. Khi đặt ly rượu xuống, Bạch Diệp trì bỗng thấy cùng choáng váng, toàn thân bắt đầu nóng lên. Hai chân mềm nhũn dường như không thể đứng vững nổi Ha <cười> ha Giám đốc Bạch Cô thật là đẹp Giờ phút này Bạch Diệp Trí cảm thấy có gì đó không đúng liền vội vãi chạy ra cửa Không ngờ vừa chạy tới cửa Thì thấy cửa được mở ra từ phía ngoài Diệp Trí Anh đến đây tuy rằng thần trí đã có chút mơ hồ Nhưng Bạch Diệp Trí vẫn nhìn rõ Người vừa mở cửa Chẳng phải ai khác mà chính là Phương Thế Hoa Anh... Anh buông tôi ra Diệp Trì Anh thật lòng yêu em Nào Đến đây để chúng ta gạo nấu thành cơm nào Ha ha ha Nói xong liền ôm Bạch Diệp Trì đi về phía sofa mềm mại trong phòng Anh buông tôi ra Cái loại xúc sinh nhà anh Anh... Giờ phút này Bạch Diệp Trì cắn răng Thỏ tay vơi được một chai bia Dùng hết sức đập vào đầu Phương Thế Hoa à sau đó Bạch Diệp Trì chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh bởi vì lúc này chỉ có cửa nhà vệ sinh là cánh cửa duy nhất đang mở ra kim sắc dương quang đây cũng có thể xem là một trốn xa hoa ở Tân Thành mà Trần minh Chết cũng biết chỗ này cũng không khác hộp đêm cao cấp là mấy bên trong hỗn tạp là chỗ giao dịch tiền bạc và thể xác nhưng có điểm Trần minh Chết không hiểu Bạch Diệp Trì vợ mình tại sao lại có mặt ở đây Không phải đi bàn chuyện làm ăn sao? Nhưng Trần Minh Chết biết là đã xảy ra chuyện. Nếu không người luôn điềm đạm như Bạch Diệp Chi sẽ không hoảng sợ như vậy. Diệp Chi, tuyệt đối không được có chuyện gì đó. Nhìn màn đêm đô thị bên ngoài lướt qua ô kính xe Trần Minh Chết cũng không còn tâm trạng thưởng thức. Anh Trần, xảy ra chuyện gì sao? Cậu lái xe trẻ tuổi, lúc này mới dám mở miệng hỏi. Tuy rằng năm nay mới 20 mươi tuổi. nhưng trịnh mãnh đã lan lột ở Tân Thành 10 năm rồi. Bây giờ đang đi theo ông trùm thế giới ngầm ở Tân Thành Đoàn Phi. Người họ Trần ngồi ở phía sau. Tuy ăn mặc giản dị, nhưng anh luôn được Đoàn Phi tháp tùng. Lúc ăn cơm cũng ngồi ở vị trí chủ nhân. Thậm chí người giàu nhất Tân Thành là Thẩm Vinh Hoa cũng đi theo anh. Đủ chứng tỏ anh không phải nhân vật tầm thường. Mà cậu ta lại nhận lệnh đưa anh Trần về nhà. Mấy ngày này cũng nhận nhiệm vụ bảo vệ anh. Hơn nữa, không phải là kiểu đi theo cho có. Trịnh Mãnh, xuất thân sang hồ, lan lộn suốt 10 năm, người giống như tên. Vợ tôi gặp chuyện ở Kim sắc Dương Quang. Câu nói này khiến Trịnh Mãnh run lên, đạp mạnh chân ga. Anh Trần, là ai dám đắc tội với chị dầu? Có cần em thông báo với anh Phi không? Anh Phi cũng có cổ phần ở Kim sắc Dương Quang. Chỉ cần nói một câu cũng khiến hộp đêm này đóng cửa. Tạm thời vẫn chưa biết là ai Nhưng chuyện này tự tôi có thể giải quyết được Cậu đi với tôi là được Không cần thông báo với A Phi Vừa nói, Trần Minh Chiết vừa rút di động ra gọi Nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy Lúc này, Trần Minh Chiết đã cảm thấy sốt ruột Chị Mãnh tăng tốc, không hỏi gì thêm Từ nhỏ cậu ta lớn lên ở đây Hiểu rõ cái gì gọi là gặp chuyện không hay ở hộp đêm Nói thế nào thì Kim Sắc dương quang Cũng có cổ phần của anh Phi Nếu người phụ nữ của anh Trần gặp chuyện gì ở đó E rằng anh Phi không kham nổi trách nhiệm Có thể không giỏi những cái khác Nhưng Trịnh Mãnh rất giỏi đoán tình hình Trước cổng kim sắc dương quang Trần Minh Chết vừa xuống xe Đã lao vào bên trong Anh... Anh muốn làm gì? Không được vào trong Trần Minh Chết vừa mới đến sảnh Khi hai nhân viên an ninh chặn lại Nhiệm vụ của bọn họ Là chặn những gã có khả năng gây sự ở bên ngoài dĩ nhiên là họ sẽ không để một người ăn mặc bình thường, mặt mũi hùng hãn lọt vào. Mẹ nó, các người mù hết rồi sao? Dám ngăn cản anh Trần, cút hết sang một bên đi. Trịnh Mạnh xuống xe chạy vội đến, chỉ thằng mặt nhân viên an ninh đang ngăn cản Trần Minh chết quát lên. Mẹ nó, mấy chuyện này sao ngày nào cũng có, hôm nay lại còn gặp hoài vậy. Còn mày là ai nữa? Bộ, một cái tát giáng xuống mặt khãi nhân viên an ninh, ngừng đầu, một người phụ nữ trung niên tươi cười nhìn Trịnh Mãnh. Thì ra là anh Mãnh, hôm nay sao lại có thời gian... Bạch Diệp Chi ở phòng nào? Trần Minh Chiết nhìn ánh đèn nhấp nháy cùng với kiểu bài trí xa hoa bên trong, lạnh lùng hoàng người phụ nữ trung niên mới xuất hiện. Ôi dào, anh Mãnh, đệ của anh dẫn đến hôm nay trông có vẻ mắt mở đấy nhé. Còn mẹ nó, lưu ánh, cho bà một phút, mau chạy đi làm theo lệnh anh Trần. Lúc này, Trịnh Mãnh nhìn Trần Minh Chết vẻ mặt ngập tràn lo lắng không nghĩ ngợi gì nhiều quát lớn với người phụ nữ kia Người phụ nữ trung niên này, tên lưu Ánh cũng là cổ đồng của kim sắc Dương Quang trong nhà cũng không có gì ngoài tiền Tôi nói này anh Mãnh có phải có hiểu lầm gì không? Ở đây nhiều người vui chơi như vậy tôi đi đâu mà tìm bạch Diệp Chi gì đó hay là sắp xếp cho anh ấy một cái phòng VIP trước đã Trần Minh Chết lúc này làm gì còn tâm trạng nghe liệu ánh dài dòng anh bước nhanh ra ngoài gấp rút gọi điện thoại và bực tức đá văng một cái ghế à một tiếng hét thất thanh tiếp đến là tiếng trời đồng nhưng Trần Minh Chết không thèm đếm rỉa tiếp tục đạp văng cánh cửa này người anh em cậu làm vậy là không được đâu đây rõ ràng là đến phá hoại mà liệu ánh nhìn trịnh mãnh đứng đằng kia trịnh mãnh lạnh lùng nhìn liệu ánh Mẹ nó, bà muốn chết cũng đừng kéo tôi theo Anh Trần là khách quý của anh phê, Bà suy nghĩ cho cẩn thận dùm cái đi Cả phá hoại nào lại như vậy chứ Bà nhanh đi sắp xếp người Tìm cho ra cô Bạch Diệp Chi đó Cô ấy là người phụ nữ của anh Trần Mẹ nó, tôi nói bà nghe rõ không Nói xong Gấp gáp đuổi theo Trần Minh Chết Đạp hết cửa phòng này đến phòng khác Diệp Chi, Em ở đâu, tuyệt đối không được xảy ra Chuyện gì đâu đó càng đạp càng nô nóng, sốt ruột. Liệu ánh nghe đến tên anh Phi thì sợ run cũng vội vã tăng tốc đuổi theo, hỏi mấy người quản lý. Đêm này, ai dẫn tới một người tên Bạch Diệp chi Mà sao cái tên Bạch Diệp chi này nghe quen thế không biết? nguy rồi, tầng 2, phòng vip kim cương. Lúc này, dường như liệu ánh đã phát hiện ra gì rồi, nhanh chóng chạy lên tầng 2. Trần Minh Chết cũng đã đến tầng 2. Khi anh rơi chân chuẩn bị đạp cửa, thì nghe thấy tiếng phan xin nức nở. Anh không được, không được. Kiếm mạng, phân thế hoa, đồ khốn nạn, tôi chết thành ma cũng không tha cho anh. Cái gì? Trần Minh Chết không nghĩ ngợi, dùng sức đá văng cánh cửa, lao vào bên trong. Chạy Minh đi theo phía sau, thấy cảnh tượng nhiều vậy thì sững sờ. Anh Trần cũng không phải dạng vừa nha. Dừng tay! Vừa vào, Trần Minh Chiết đã thấy Bạch Diệp Trì bị Phương Thế Hoa đè trên bàn rượu lớn quần áo trên người bị lôi kéo đến sập sạch lộ cả áo lót sen bên trong Mẹ nó Ai vậy Mẹ nhà mày Không nói nhiều Trịnh Mãnh ra tay còn nhanh hơn cả Trần Minh Chiết Là đàn em Trịnh Mãnh tự nhiên biết khi nào cần làm gì <cười> À Phương Thế Hoa đang sướng thậm chí sắp cưỡng đoạt được rồi Nhìn Bạch Diệp Trì nằm dưới thân mình không ngừng dãy ruộng không ngừng mắng trời cầu xin anh ta càng cảm thấy cực kỳ hưng phấn lúc này thủ tính đã xâm chiếm đầu óc anh ta sao anh ta ngờ được lại có người tới phá đám trịnh mãnh tôm cước đá bay phương thế hoa đang đè lên người bạch diệp chi sang một bên lúc này trần minh chết mới bước nhanh đến ôm bạch diệp chi toàn thân ướt đẫm vào lòng phía sau liêu Anh dẫn một đám người đi vào trong phương thế hoa bị một cước đau tỉnh táo lại Thấy Trần Minh Chết xuất hiện Phương Thế Hoa khinh thường nhìn anh ôm bạch Diệp Trì Cợt nhà Trần Minh Chết Ha ha ha Mày đến đúng lúc lắm Hôm nay tao không thèm diện nữa Tao muốn cưỡi con vợ mày trước mặt mày Ha ha ha Mẹ nó Tao giết mày Trịnh Mãnh nổi điên Tát bốc một cái lên khuôn mặt ngả ngớn của Phương Thế Hoa Anh Mãnh Có hiểu lầm gì không Chuyện này nhất định là hiểu lầm Hiểu lầm nha liệu oanh bước tới chắn ở giữa hai người phương thế hoa ăn một bạt tài nữa thì tỉnh hẳn lúc này anh ta tức tối nhìn trịnh mãnh mày là đứa nào mẹ nó biết tao là ai không tin tao giết mày trong một giây không cậu phương cậu phương đừng có đây giải hòa gì hết mẹ nó chuyện tốt của ông đây đêm nay bị hai tên ngốc này phá đám nói xong phương thế hoa đẩy liệu oanh ra Lạnh lùng nhìn trịnh mãnh Rồi giờ mắt sang Trần Minh Chiết Đang cau chặt mày Mẹ nó Trần Minh Chiết Cho mày một cơ hội Bỏ qua đây liếm ngón chân tao <cười> Hôm nay tao nhất định ăn con vợ mày Mày làm gì được tao hả Mày chỉ là tên hèn Trần Minh Chiết không đếm xỉa đến phương thế hòa Đang phát điên Chỉ nhẹ nhàng lau mồ hôi trên mặt bạch diệp trì Vô cùng thương xót Mình Chiết Bạch Diệp Trí hơi động đậy cơ thể không có chút sức lực nhìn người đàn ông đang ôm mình lòng nhẹ nhõm thở phào một hơi Cô thật sự hết sức lực mắt mở đi Cô không biết đây có phải là sự thật không Có lẽ hết hôm nay cô cũng không còn mặt mũi sống trên đời Bạch Diệp Trí cứ thế ngất đi cô đã mệt mỏi đến cùng cực rồi Xin lỗi Diệp Trí anh đến muộn rồi <cười> À Diễn giỏi lắm mày đến rất đúng lúc Sắp có kịch hay để xem rồi Mặc dù Phương mới ăn một cái tát Nhưng Phương Thế Hoa vẫn rất hống hách ngang tàng Trong mắt anh ta Nơi này chính là sân nhà của mình Bố anh ta có cổ phần Của quán karaoke này Dù gì đi nữa Thì đây cũng được coi là địa bàn của anh ta Địa bàn của mình Đương nhiên mình sẽ là đại ca Mẹ kiếp Liệu bánh Báo mau buông tôi ra Thằng ngu này là ai cơ chứ Nó có biết đây là chỗ nào không Lúc này, Liêu Anh cũng vô cùng bực bội. Ngày hôm nay, chuyện làm ăn của kim sắc Dương Quang coi như đã tiêu tùng rồi. Những kẻ có thể tới đây tiêu tiền như Phương Thế Hoa đâu thể là những người bình thường. Hơn nữa, bản thân hai kẻ trước mặt cũng có vẻ là những người không dễ dây vào. Huống hồ khách quý của anh Phi vốn đều là những người không hề tầm thường. Phương Thế Hoa và hai người này mà xảy ra tranh chấp ở đây thì Liêu Anh sẽ rơi vào thế khó xử. <cười> thấy lạ ghê. Tao muốn vui vẻ một chút ở địa bàn của mình, mà cũng phải báo cáo với mày một tiếng sao? Phương Thế Hoa vừa nói vừa xoa xoa mặt, sau đó trực tiếp giá một cái tát vào mặt Trịnh Mãnh. Hai ngày hôm nay, anh ta đã gặp đủ thể loại người. Hôm qua vừa mất mặt một trận, hôm nay lại bị người khác quấy dẩy chuyện vui. bốt Choang, dù chỉ 20 tuổi, nhưng Trịnh Mãnh cực kỳ mạnh. Nếu không đã không thể trở thành đàn em thân cận của anh Phi, khi mới còn trẻ nhiều vậy. Trịnh Mãnh đẩy mạnh liều ánh sang một bên, rồi tung một cú đá vào bụng Phương Thế Hoa, rồi thuận tay vừa lấy chai rượu trên bàn, đập thẳng xuống đầu anh ta. À, Phương Thế Hoa lập tức ôm đầu kêu lên thảm thiết. Đến lúc này, đầu chọc và Trương Hào đang ngồi yên, cũng phải lập tức đứng lên. Ngồi im đấy cho tao, không muốn chết thì đừng động đậy. Trịnh Mãnh đã nổi cơn thịnh nộ, mặc dù hai năm qua, cậu ta luôn kín tiếng thu mình nhưng không ngờ rằng những người ở Tần Thành có thể quên cái tên Trịnh Mãnh nhanh đến như vậy dù sao cậu ta cũng từng là một kẻ khét tiếng cậu ta mà điền lên thì có úi người phải khiếp sợ Anh Trần anh đưa chị dâu đi bệnh viện trước đi đã có em xử lý chỗ này Trần Minh Chiết nhìn cái đầu bề bết máu của Phương Thế Hoa anh hờ lạnh một tiếng rồi ôm lấy cơ thể bất tỉnh nóng rực của Bạch Diệp Trì và rời khỏi phòng vip chết tiệt mau ngăn nó lại cho tôi hoàng thắng còn được mặt ra đấy làm gì ra tay mau lập tức gọi điện cho anh mặt sẹo mẹ nó hôm nay tôi chắc chắn sẽ không để cho chúng nó rời khỏi kim xác dương quang phương thế hoa đứng lên cầm một chai rượu và lao ra ngoài lúc này trần minh chết và trịnh mãnh vừa ra đến sảnh lớn đã bị một đám người mặc đồ đen chặn lại những người này ai ai cũng cực kỳ dữ tợn chỉ cần nhìn thoáng qua là biết đây là một đám côn đồ không nên dây vào cùng lúc đó hoàng thắng và phương thế hòa cũng xông ra ngoài sảnh. mau bao vây bọn này lại cho tao mẹ nó cái tên ngạo mạn dám đánh tao ở địa bàn của tao à lúc này liêu ánh đã chạy vào phòng vip để gọi điện thoại cho anh phi xảy ra chuyện lớn như vậy liêu oanh biết mình không ra quyết nổi hơn nữa người khác không biết nhưng liêu ánh thì biết trịnh mãnh rất rõ cậu ta mà điên lên thì rất có thể sẽ xảy ra án mạng. Liệu Ánh, bà mau đuổi hết khách trong quán về đi. Mọi chi phí hôm nay tôi sẽ trả. Hôm nay tôi mà không giải quyết triệt để chuyện này, thì nhất quyết sẽ không về. Nai mặt Phương Thế Hoa lúc này cực kỳ hùng dữ. Phương Thế Hoa từ nhỏ đã ngỗ nghịch bướng bỉnh, tính tình tùy tiện phách lối. năm xưa đã hại chết người ở Tần Thành, nên nhà họ Phương mới đưa anh ta ra nước ngoài để dẹp yên chuyện. Phương Thế Hoa trước giờ chưa từng chịu thiệt một vốn nặng nề như vậy dĩ nhiên anh ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho Trần Minh Chiết và Trịnh Mãnh Trước tình thế căng thẳng này những người về xem dù có hiếu kỳ đến mấy cũng đành ngoan ngoãn rời khỏi quán karaoke dù sao đây cũng là cuộc tranh chấp của tầng lớp giàu có máu mặt, đụng một tí là đổ máu như chơi, nếu chỉ vì ở lại xem mà bị vạ lây thì hối hận không kịp Chưa đầy 3 phút Khách khứ đã đổ xô ra ngoài. Trần Minh chết chưa nói gì. Trịnh Mãn cũng không vội vã ra tay. dù sau trước đó Trần Minh chết cũng từng nói với Trịnh Mãn rằng anh muốn đích thân hành động. Mau đánh chết hai thằng kia cho tao, nhưng đừng có động vào đứa con gái. Tao còn chưa kịp chơi đâu. Những kẻ này tuy đều là bè lũ cồn đồ nhưng không hề nhận ra Trịnh Mãn vì cậu ta đã giấu mặt suốt hơn 2 năm. Hồi nữa Trịnh Mãn cũng không thèm giới thiệu. nên bọn họ chẳng thèm để trần minh chết vào mắt đừng kích động đừng kích động cậu phương chuyện này có chút hiểu lầm liêu ánh chưa kịp nói xong những tên côn đồ lấy đánh nhau làm thú vui kia đã bổ nhào tới trần minh chết và trịnh mãnh anh trần anh lùi ra phía sau để em xử lý đám tạp nham này cho không đợi trần minh chết trả lời trịnh mãnh đã rút mạnh thắt lưng ra lao vào đám côn đồ trần minh chết ôm lấy bạch diệp chi ngón tay xoa nhẹ sau lưng cô cảm nhận được nhiệt độ trên người bạch diệp trì dần dần hạ xuống anh mới thở phào một hơi may là anh tới kịp thời đã phần nào không chế được sự phát tán của thuốc trong cơ thể cô Trần Minh chết vừa mới xoay người đi Trịnh Mãnh đã tung lên tiếp mấy cú đá vào đám côn đồ mười mấy tên đều rú lên thảm thiết mẹ kiếp hay thật đấy ông đây mới 1-2 năm không lộ diện thôi mà chúng mày đã dám coi thường rồi vừa nói cậu ta vừa đá bay một tên xuống đất mày lúc này đám côn đồ không dám xông lên nữa bọn họ không ngờ rằng hôm nay lại đụng mặt một tên mạnh đến vậy có thể đánh gục tất cả bọn họ ba người phương thế hoa hoàng thắng và trương hào đang đứng một bên theo dõi cũng tỏ vẻ kinh ngạc nhưng phương thế hoa chẳng mảy may sợ hãi người mạnh như vậy anh ta đã gặp nhiều vô kể bọn họ thì làm được gì chẳng qua chỉ biết đánh nhau thôi đúng không được lắm tao sẽ gọi thêm trăm người nữa đến đánh chết chúng mày nghĩ vậy phương thế hoa bèn lôi điện thoại ra chuẩn bị gọi thêm người đến ở xã hội này chỉ cần có tiền là có thể mua được vài chục tên côn đồ không sợ chết chát a mẹ nó phương thế hoa vừa áp điện thoại lên tai mới nghe thấy tiếng kết nối từ đầu dây bên kia một chiếc thắt lưng đã vụt vào mặt anh ta quất bay trước điện thoại di động sau đó điện thoại bị Trịnh Mãnh đạp vỡ vụn còn muốn gọi người tới phải không đúng là chỉ có chút tài mọn trước kia mà gặp loại người như mày tao sẽ thẳng tay giết sạch nhưng người mà mày đắc tội hôm nay lại là anh Trần việc xử lý mày thế nào phải để anh Trần quyết định vừa nói Trịnh Mãnh vừa bước tới trước mặt Phương Thế Hoa mẹ kiếp hôm nay mày dám đánh tao ba lần mày rốt cuộc là thằng khốn nào Tao nói cho mày biết, mày có giỏi thì đợi đấy. anh mặt sẹo sắp đến đây rồi. anh ấy nhất định sẽ băm vằm mày ra cho chó ăn. phương thế hoa ôm mặt lùi về phía sau, ánh mắt dữ tợn gờm gờm nhìn chàng trai trẻ cả người nhuộm đầy máu đang đứng trước mặt mình. sau đó anh ta quay sang nhìn trần minh chết, ánh mắt ác độc tàn bạo. anh ta quyết định đợi lát nữa anh mặt sẹo tới, nhất định sẽ bảo anh mặt sẹo giao trần minh chết và bạch diệp trì cho mình đích thân xử lý. Nghĩ vậy Phương Thế Hoa chợt thấy Vết ta che mặt không còn đau rát nữa Mặt sẹo à Được Tao ở đây cho mặt sẹo tới Tao muốn xem xem Mặt sẹo thì làm được gì tao Trần Minh Chết nhẹ nhàng ôm bạch Diệp Trì Tiến tới trước mặt Trịnh Mãnh Nhẹ giọng hỏi Mặt sẹo là ai Không cần lo lắng đâu anh Trần Chỉ là một người tầm thường thôi Ông ta và em vốn không hòa hợp Hồi trước rất thích đối đầu với em Nhưng về sau em thấy vô vị quá Nên không giao du với ông ta nữa Nhưng nếu ông ta dám đụng đến anh Thì em sẽ giúp anh giải quyết Trần Minh Chết không nói gì Anh cảm nhận được Bạch Diệp Trì đã dần dần lấy lại nhịp thở đều đặn Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Vừa rồi anh phải giúp Bạch Diệp Trì Ổn định cơ thể Giờ hô hấp của cô đã trở lại bình thường Tiếp theo đây sẽ là Thời điểm thích hợp nhất để tính sổ Với Phương Thế Hoa Bản thân Trần Minh Chết cũng không muốn dây dưa phiền phức với ai, càng không có ý gây thủ chuốc oán với kẻ khác. Nhưng tên phương thế hoa này đã nhiều lần chọc vào anh, lần này còn chạm đến giới hạn cuối cùng của anh, nên Trần Minh Chết tuyệt đối sẽ không mềm lòng nương tay nữa. À, giọng điệu cũng hùng hồn đấy. Thế nào, trịnh mãnh, cậu cảm thấy bây giờ đã có thể cưng rắn đối đầu với tôi rồi, liền đem người đến đập phá chỗ làm ăn của tôi, phải không? một giọng nói trầm thấp vang lên, một người đàn ông thân hình phạm vỡ, gương mặt thoáng nét cười, cất bước đi tới, theo sau là mười mấy người khác. Vừa rồi, Liễu truyện đã gửi đến các bạn tập 5 của bộ truyện Sự trỗi dậy của anh hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.